Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc chuyện bí ẩn trong khách sạn Thủy Tiên của tác giả Tườngố được thể hiện qua rộng đọc của Du lịch mời các bạn cùng nghe bãi biển Thủy Dương xanh gì Dưới hàng liễu rũ Là một con đường thẳng tắp Chạy dài từ biển lên một ngọn đồi nhỏ Người khách lạ nhìn quanh lầm bầm Đúng là đây rồi mà À khách sạn Thủy Tiên Bé ơi Làm ơn cho cô hỏi Chú bé bán vé số nhanh nhỏ Cô hỏi chi ạ Bé có biết khách sạn Thủy Tiên đâu không Đằng sau trái đồi này Nhưng cô đến đó làm gì Có chuyện Chuyện gì Cô dự sinh nhật của người bạn Chú bé liên thoáng Hình như cô ở xa đến Cô gái cười xoa đầu chú bé Cháu thông minh quá Này cô mua dùng cháu ít tỏi bé số đi Cháu tiết lộ cho cô bí mật này Cái gì mà bí mật ở đâu Thì cô mua dùng cháu rồi cháu mới nói Nhìn vẻ trẻ con của chú bé Cô gái vui vẻ cầm lấy sấp Tờ vé số cậu bé Rồi mở ví trả tiền Chú bé cười dối rít Cô đến đó ở lâu không Cháu nghe đồn ở đó có ma đấy Ghê lắm Cô gái mở to mắt Có chuyện ấy ư Ai nói cho cháu biết tôi cố đi đi Có người nói cho cháu biết mà Cô gái ngẩn người một tí Quay nhìn biển xanh Con đường thật đẹp Bóng chú bé đã mất hút gỡ cặp kính to đen ôm Lấy khuôn mặt thon thả ra Nàng sách vali Đi vòng qua bên kia đồi Bên trên trời nắng đã dài vàng Nhuộm lá cây một màu vàng ống ánh Mới sáng mà trời đã lên cao Báo hiệu một ngày nắng gắt Biệt thự Thủy Tiên Một khách sạn to lớn sửng sửng trước mặt Cô gái đi nhanh vào bên trong Khách cửa đã đồng Cô giói đôi mắt tìm người quen Ôi Hải Thi, bạn mới đến Cô gái Hải Thi cười lộ hàm răng trắng đèo như hạt bắp non Làm mọi người chú ý Thủy Tiên, tôi tìm bạn mệt muốn phở dâu luôn à Nhà thì to, nhưng ẩn sâu phía sau đồi nên Có tìm phải không Mình không biết sao Lúc ấy bà nội mình không cho xây quay ra biển Thì đẹp biết nhường nào Bà ấy lại đèm tuốt lên đây Nhưng... Cô gái ngắt lời Thủy Tiên Nhưng ở đây mình thấy nó thơ mộng hơn đấy Hải thi lại cười thật hồn nhiên Thủy Tiên kéo tay bạn đi Thôi vào đây nhập tiệc kẻo trễ rồi Hải thi Xong xuôi chiều nay chúng ta đi hỏi nhà Còn nhiều điều tâm sự cho bạn nghe nữa mà Ừ Đưa bạn vào trong Thủy Tiên quay ra cùng ông Tính Mời khách hứa giữ tiệc Rượu sâm phanh nổ dọn Mọi người nâng ly Khải trọng cười to Xin mời nữ chủ nhân nâng ly trụng mực Thủy Tiên thật xinh đẹp, trong bộ đầm van vàng ông ấy, trông cô như một nàng tiên xinh xắn nhẹ nhàng lướt trên tấm thảm nhung Cô phụ má gắn lấy hơi, mọi người cười vàng, ông tính đi tới, xin mời xin mời. Ông cất lời trịnh trọng, đây là Thủy Tiên, hai nữ của tôi, vừa chọn 19 chín cây xuân xanh. Khải trọng bước đến thận trọng đứng bên ông tính, thưa bác con xin mừng cô Thủy Tiên trước. Đây là quà của con tặng Thủy tiết Thủy Tiên còn nhận đi. Thủy Tiên e ấp nhìn Khải Trọng thật chiều mến. Cảm ơn anh. Hoàng Anh la lên. Ê, Khải Trọng tặng quà gì cho cô ấy? Mở ra xem đi. Có phải là quà cưới không? Đừng giấu tụi này nha. Anh đừng có vô duyên quá vậy không Hoàng Anh? Ai đời lại đi xem quà của người khác? Hoàng Anh quay lại chỗ phát ra tiếng nói. Thì ra là cô... Ở đây tôi cũng gặp cô Đã không ưa mà cứ gặp hoài Một cô gái ăn mặc thật Mô đen kiểu Hàn Quốc Tóc tai bổ sủ nét mặt dạng dỡ kênh kiểu Xí Bộ tôi thích gặp anh lắm hả Nhìn cái mặt thấy ghét Lì lì Một chút tôi cho cô vẻ bộ Coi ai thấy ghét cho biết Xí Tôi nhờ anh Khải Trọng đưa về Cần gì cái bản mặt của anh hãm tải cục cục của nhớ Hàn em. Hoàng Anh tức tối nói lấp là mọi người phi gửi. Thủy Tiên vội ngăn lại. Thôi mấy bạn vào đây chúng ta cùng hát karaoke nha, đừng cãi nhau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net